nào đậu bí nở hoa tác giả vân vân tập bảy cũng là tập cuối một lúc sau Phúc và Bảo chở cái lo kẹo kéo về Mọi người tranh nhau hát Không khí vui hơn bao giờ hết Mấy đầu Tuấn Kha nghe có hơi nhức đầu Nhưng thấy mọi người chơi vui vẻ Qua đồng như vậy Anh ta cũng thấy ấm cúng Cảm giác này anh ta chưa từng có bao giờ uhm, Anh trẻ à Làm một bài đi uhm, Anh không có biết hát đâu Mấy đứa cứ hát tự nhiên đi Chữ chạy lên bắt đầu hát là dễ mà Để em chọn bài cho anh hát với chị xong ca nha Nhạc lên, Nhân đưa hai cái microphone về phía Tuấn Khang và Hạnh. Hai người cầm rồi nhìn nhau, ngại khi phải khoe cái giọng hát của mình trước bàn dân thiên hạ. Chữ chạy rồi đó, anh hát đi anh rễ, Nam hát trước đó. Lần đầu tiên Tuấn Khang lúng túng trước một việc dễ dàng như thế này, anh ta cất giọng hát lên, Ngọc quay mặt đi nhịn cười, làm cho anh ta phải đỏ mặt. Phúc khều tay Ngọc ra hiệu Cố nhịn đừng có cười nghe, ổng ngại là ổng không có hát nữa đâu đó. Ngọc gật đầu, gồng hết mình để có thể nuốt hơn mắt cười xuống. Thật sự mà nói, nó mắt cười không có nhịn được. Mọi người chơi đến tối, ai cũng thấy vui vẻ và ấm áp. Hơn 9 giờ tối, để cho vợ chồng bé út hiện về lại nhà chồng, vợ chồng Hạnh mới tạm biệt các em ra về. Anh chị rảnh ghé nhà chơi thường xuyên nghe. Hạnh đi lại nói nhỏ với nhân: Em cũng xem đón tuyết về, để con bé ở mãi bên nhà mẹ cũng không có được đâu. Mọi đứa nhịn nhau một chút. Kệ của ta đi chị ơi, em nhịn quá rồi làm tới, để xem đi được bao lâu. Thôi, nghe lời chị ngày mai sang đón nói về, kẻ nhà bên đó lại nói này nói nọ nữa. Dạ em biết rồi, chị đi đường cẩn thận nghe. Ừ, chị về đây. Hạnh đi ra ngõ Tuấn Khang đang đứng đợi. Anh ta mở cửa xe cho hạnh ngồi vào. Vừa quay người đi thì cảm giác như có một cặp mắt đang theo dõi mình. Tuấn Khang quay người lại nhìn về phía cây trụ đèn ở đằng kia. Một bóng người vừa mới đi khuất vào con đường nhỏ. Anh ta còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng như thế nào là nam hay nữ. Sao vậy anh? Uhm, à, à không, à, không có gì. Mình đi về thôi. Mới sáng sớm, Con Liên nó gọi điện cho Hạnh. Ừ, mày chở đậu qua bên đây với tao. Mất chừng nửa tiếng, xe của Liên dừng trước cổng căn biệt thự, từ trong sân Hạnh chạy ra mở cổng. Mày lại về quê hả? Ừ, tao về lấy ít giấy tờ, cho tao gửi đậu ở đây ngang chiều tao ghé đón. Yên tâm đi, đậu có tao lo. Để đậu ở đây mẹ chồng mày có nói gì không đó? Mẹ chồng tao thích con nít lắm. Hạnh đưa bé đậu vào nhà, con bé đảo mắt nhìn quanh, nhìn nơi này vừa rộng vừa đẹp. Nhà mẹ Hạnh sao lớn quá vậy? Con cũng thích ở nhà to như vậy đó. Hạnh cúi xuống cười với đậu. Vậy thì đậu phải học thật giỏi để lớn lên xây nhà lớn như thế này cho mẹ Liên ở được không? Dạ, được mà. Lớn lên, đậu sẽ thành tỷ phú luôn. Hạnh cười soi đầu con bé. Tệ chạy xe vào sân bóp còi in ỏi, làm cho Hạnh giựt mình, ẩm đậu trên tay đứng sang một bên. Giọng chị ta vẫn lanh lảnh như mọi ngày. Đi đứng thì tém tém lại, nhà có mấy người hay sao mà vàng cả hàng ngang vậy? Hạnh im lặng không có nói gì, ẩm bé đậu vào nhà. Con tệ nó bực bội, xuống xe đi lên chặn đầu. Con nhỏ nào đây? Dạ, đây là con gái của bạn em. Hôm nay nó có việc về quê nên gửi em coi chừng một buổi. Nhà này không phải là nhà trẻ, mà muốn đem ai tới thì đem đâu. Từ bao giờ cô cho mình cái quyền tự quyết định như vậy, hả? Bé đầu nó khá sợ, bởi cái tính khí dữ dằn của bà cô già đứng trước mặt, nên ôm chặt lấy cổ mẹ Hạnh. Em có nói với mẹ rồi chị à? Rồi mày nói với tao chưa? Hạnh thở dài bởi cái tính khó ưa của chị chồng. Em nghĩ không có cần thiết. Nói rồi, Hạnh ẩm đậu vào trong nhà, chị ta tức đến đỏ mặt vì nghĩ mình bị coi thường. Mày đừng có tưởng được mẹ tao đứng đằng sau mà không hát với tao nha con nhỏ kia. Bà Dung ở trong nhà đi ra, nhìn thấy đậu dễ thương, bà cười hiền hậu nhanh làm quen với con bé. Con nhà ai mà dễ thương vậy nè? Hạnh biết đậu còn sợ nên nói nhỏ với con bé. Chào bà đi đậu Bé Đậu mở miệng Nhưng vẫn còn rụt rè Dạ con chào bà Con là con có mẹ Liên với mẹ Hạnh Bà Dung cười hài lòng Với sự lệ phép và ngoan ngoãn Của bé Đậu ngoan quá con tên là cái gì Nói cho bà biết được không Dạ con tên là Trịnh Khánh Linh Ở nhà mẹ hay gọi con là Đậu Tuệ từ sân đi vào Mặt hậm hực thấy mẹ mình thân thiết với con bé thì lại thấy chướng mắt, chị ta liếc nhìn sang hạnh rồi cũng quay sang mẹ chồng. Con nhà người ta chứ không phải cháu mẹ đâu mà mẹ thân thiết quá vậy? Con là con xấu tính lắm đó ngàn, lo mà kiếm việc làm đi, đừng có suốt ngày mình nhông nhông ngoài đường như vậy đó. Biết rồi, nói mãi à? Ừ, ta nói mãi như vậy á mà vẫn còn hoài. Bà Dung quay lại nhìn đậu cười. Bà cháu mình ra ngoài giường ăn bánh cho mát đi ngang. Dạ, mình đi thôi bà. Hạnh cười thoải mái, đứng nhìn theo hai bà cháu đi ra ngoài giường. Cô có thể hiểu được vì sao mẹ chồng cô lại vui như vậy. Tới chiều, Tuấn Khang đi về. Đậu chạy chơi ngoài sân không để ý, da vào người anh ta làm con bé té ngã. Tuấn Khang dội ngồi xuống đỡ con bé, tò mò khi có con nít ở trong nhà. Con có đau không? Đau chỗ nào không? Dạ không, chú là chồng của mẹ Hạnh hả? Vừa lúc Hạnh đi ra tìm Đậu. Anh mới về hả? Ừ, còn ai đây em? À, bé Đậu, con của Liên, bàn thân của em. Có lần anh gặp nó ở trường rồi đó, anh có nhớ không? Ừ, bé Đậu học chung lớp với Cô bin Dạ, đúng rồi. Em ở chơi với con bé nha, anh lên phòng thay đồ. Túng Khang ở trong phòng. Thấy Đậu cứ lén lén lúc lúc ở ngoài cửa, anh ta đi ra ngồi xuống hỏi. Con muốn vào phòng chú chơi hay sao? Đậu gật đầu, Tuấn Khang ẩm đậu lên vào phòng, lấy ra ít bánh đưa cho nó. Cho con nè! Đậu đưa hai tay nhận lấy, nhưng mặt vẫn buồn. Sao vậy? Con không thích ăn bánh này à? Dạ không. Vậy sao con buồn? Nói cho nghe coi. Sắp đi học, nhưng con không có muốn đi... Chú có thể nói với mẹ hạnh, đừng có bắt con đi học được không? Đi học vui, mà sao con lại sợ? gì tới lớp các bạn sẽ ghẹo con là không có cha. Tuấn Khang lấy một danh tiếp trên bàn đưa cho đậu căn dặn cô bé. Số đèn thoại của chú in trên này đây nè, ở trường bạn nào ghẹo con thì con cứ gọi điện chú sẽ tới ngay, như vậy yên tâm chưa? Đậu vui vẻ trở lại. Dạ con gọi chú, chú nhớ tới ngay nha Nhưng mà con sợ mất cái này lắm chú ơi Con cất kỹ trong cặp là được, không sao hết Trời gần tối Hạnh đi ra sau vườn Xem trâu giống phát triển như thế nào Ra đến nơi thì thấy cây đã bị ủng Cô đi đến nhìn rõ thì phát hiện nước có màu lạ Hạnh nhìn quanh thì thấy cái lọ gì đó nằm ở một góc đằng kia Cô cầm lên coi thì rất bực mình Trong nhà này ngoài bà chị chồng khó ưa ra thì không ai làm ra cái chuyện này cả. Như vậy là mất hết tất cả xu giống mà cô mong chờ mấy ngày này. Tám giờ sáng, Hạnh bận rộn nhân lại cái giống rau mới thì con Liên nó gọi tới. Ừ, tao nghe. Hạnh ơi, bé đậu bị bắt cóc rồi. Mười phút sau, Hạnh chạy vào cái dãy trọ của Liên cô gấp gáp chạy nhanh vào trong phòng, thấy Liên ngồi thơ thẩn ở trên giường, lòng hẳn thêm lo. "Có chuyện gì nói rõ tao nghe coi." Tay chân của Liên run run. "Sáng nay ba của bé Đậu đến đây đưa con bé đi ăn sáng, một lúc sau thì tao nhận được một cuộc gọi của xấu lạ nói họ nói đang giữ bé Đậu và anh ta, họ đòi 500 triệu để chuộc người về, họ còn gửi cho tao cái đoạn video này nữa nè, mày coi đi." Hạnh nhìn vào màn hình, Bé đậu đang bị trói chân trói tay ngồi một góc Lòng cô nóng như lửa đốt Muốn chạy thật nhanh đến đó để đưa bé đậu về Ba đậu về hồi nào sao mày không nói cho tao biết Cũng mấy bữa này thôi Lúc đầu tao cũng có đuổi Nhưng thấy con bé cứ quấn lấy ba của nó Nên tao không có nở Vậy mày đã báo công an chưa Họ nói nếu báo công an Thì lượm xác con bé về Nên tao không dám báo Công an không có vào cuộc Thì không có thể giải quyết được đâu Nhưng ta sợ lắm hạnh ơi, ta có dám mạo hiểm đâu, bây giờ kiếm đâu ra 500 triệu đưa cho tụi nó đây? Đúng lúc điện thoại của Liên có người gọi tới. Tụi nó gọi nữa. nghe coi nó nói sao? Liên vừa bắt máy, hình ảnh có đậu tay chân bị trói, đỏ nhừ, nhìn mà đứt từng đoạn ruột. Mấy người không được làm hại con tôi đó. Một giọng trong điện thoại gian lên nhưng không nhìn thấy mặt. Tụi mày có 30 phút để chuẩn bị đi Sau 30 phút không có đủ 500 triệu Thì lo mày nhận xác nó về Nếu báo công an thì hiểu rồi đó Con dao nó kề vào cổ bé đậu Liên hét lớn Đừng ba, xin mấy người đừng có hại con tôi từ nó quay sang ba đậu Tiếng có ba đậu hét lớn trong điện thoại Tuyệt đối đừng có báo công an Bọn chúng nói là làm thiệt đó Liên ngờ Em lo chạy tiền cua lấy con Con mặc kệ anh Hạnh giật lấy cái điện thoại trên tay Liên nói với bọn chúng mấy người có chắc khi chúng tôi giao đủ tiền thì thả người không? Thì tao chỉ cần tiền Đủ tiền thì giao người đảm bảo không mất một con tóc Màn hình tối đen con Liên nó ngã khủy xuống nền nhà Hạnh ngồi xuống đỡ người Liên lên Mày bình tĩnh đi Liên à Mày nói đi Lấy đầu đa 500 triệu bây giờ Phải chi 50 triệu ta còn xoay sở được Hạnh cầm cái thẻ mà trước đây Tuấn Khang đưa Cậu suy nghĩ một lúc rồi đỡ Liên đứng dậy. Đi với tao, đi đâu? đi rút tiền. Tiền ở đâu mà mày có? 500 triệu lần đó. Hành đưa cái thẻ trước mặt Liên. Xem như tao mượn của anh Khang dùng tạm trước vậy, cứu bé đậu quan trọng hơn. Trên đường đi rút tiền, Hành gọi cho Khang nhưng lại thuê bao không có liên lạc được. Những lúc như thế này Mà lại không có điện được có phải ông trời muốn treo ngươi không? Tin nhắn của bọn kia lại đến thông báo còn 10 phút nữa. Cả hai cuốn lên, không suy nghĩ gì được nhiều, tức tốc đem tiền đến chỗ hẹn. Với suy nghĩ đơn giản, chỉ cần giao tiền thì bọn chúng sẽ thả người. Hùng, ba của bé đậu, ngồi tháo dây bị trói ở chân đứng dậy phụi phụi đích quần. Tụi mày trói cái gì mà chặt dữ vậy, đỏ hết cái tay chân tao luôn đó. Tên kia miệng đang phì phèo điếu thuốc. Diễn thì diễn cho nó đạt chứ bạn. Bây giờ cởi trói cho con bé được chưa? Cởi đi, nhưng mày phải canh chừng cho đàng hoàng đó. Để nó chạy thoát mày liệu với anh Phước đó. Hùng ngồi xuống cởi dây trói, mở băng dán trên miệng của bé đầu. Con bé khóc lóc đòi về. Ba, cho con về với mẹ đi, ở đây con sợ lắm. Khóc cái gì mà khóc, ở đây với cha, vui vẻ còn gì nữa. Không vui chút nào đâu, bà chở con về với mẹ đi. Chút nữa mẹ con sẽ tới đây đó, im cái miệng lại đi, tao bực bội là tao giả cho mấy cái bây giờ ạ. Hạnh và Liên đến nơi bọn chúng chỉ, bước vào trong căn nhà quang, xung quanh trống trải không một bóng người, mặc dù sợ, nhưng cả hai phải vào vì không nhiều thời gian. Hạnh ôm cái túi tiền giữ khư khư ở trong người, bước vào bên trong, một tên trong ba tên đó lên tiếng. Ta nói sao, mà bây giờ lại lòi ra con nhỏ thứ hai này. Liên dội lên tiếng giọng run run. Đây là mẹ nuôi của con bé, đem tiền đến cho mấy anh đó. Ta mà biết có kẻ thứ ba thì ta mà chết chắc luôn đó. Không có đâu, tuyệt đối không có. Quang tiền sang bên đây. Liên quay sang nhìn hạnh, cô hiểu ý nhìn tên hung dữ kia nói. Tôi cần phải thấy con bé trước, không có bị sức mẻ gì mới giao tiền. Tên kia tra hiểu cho đàn em, đẹp hai đứa nó ra đây. Liên nhìn thấy đậu bị bọn chúng lôi ra, tay chân bị trói cứng, miệng cũng bị dán băng keo, thì chạy tới tên kia kề dao lên cổ con bé. Mày bước thêm bước nữa tao cắt hả? Liên thụt lùi về sau, tay chân run cầm cập, quay sang hạnh nói gấp: đưa tiền cho tôi nói nhanh đi hạnh ơi. Hạnh ôm cái túi tiền bước đến gần chỗ chúng. Cô đưa mắt nhìn đậu mà lòng cũng đồn nóng. Trong đây đủ 500 triệu không có thiếu một đồng, bây giờ thả người được chưa? Tên kia giật lấy túi tiền ở trong tay hạnh, mở ra xem kiểm tra, gật đầu xác nhận. Đậu rồi, thả người đi. Bé đậu được thả ra, hạnh ẵm con bé lên cùng riêng chạy ra khỏi nơi này. Nhưng cả hai vừa mới quay thì bọn chúng dùng cái miếng giải tạm thuốc mê bịt kính mũi hạnh và liền. Bọn chúng hành động quá nhanh nên cả hai không kịp trở tay dần dần ngất liệm đi. Tuấn Khang mãi lo làm việc không để ý đến cái điện thoại hết pin từ lúc nào. Đến lúc cần mở máy, thì màn hình tối ôm, anh ta kiếm mấy cục sạc để sạc rồi gọi điện cho Hạnh. Tính nói là chiều nay về trễ nhưng lại không có liên lạc được. Bé đậu bị nhốt ở trong xe, con bé khóc lóc đập cửa gọi lớn. Bà ơi, thả con ra, con muốn mẹ. Hùng mở cửa xe ngồi vào, Những hình xăm trên cánh tay anh ta bây giờ làm cho đậu sợ. Mày khóc hoài, tao đau đầu lắm, biết không? Bà cho con về với mẹ đi. Hùng lấy điện thoại đưa cho bé đậu. Ngồi đây, mở quạt hơi lên mà coi. Không có khóc nữa, tao bực bội là tao đánh nát mông bây giờ đó. Bé đậu sợ hãi, nhìn điện thoại trên tay cô ba. Trong đầu con bé ngay lúc này nghĩ đến một việc Nên giựt lấy cái điện thoại trên tay của ba mình Có biết mở không? Bé Đậu gật gật Ở nhà mẹ cũng hay đưa điện thoại cho con coi Ở trong xe ngồi coi Ba đi mua ít bánh về cho ăn Đợi cho ba đi Bé Đậu mới nhanh lấy tấm danh thiếp trong túi quần Đậu sợ mất Nên đi đâu cũng đem theo trên người Về nhà lại cất vào trong cặp Mở cái điện thoại lên Đậu nhanh bấm số của Tuấn Khang được in trên tấm nhanh thiếp. Ở nhà, Đậu hay lấy điện thoại của mẹ chơi nên con bé rành lắm, bấm gọi cho một số là bình thường. chuông đổ một hồi lâu nhưng không ai bắt máy, Đậu nhìn ra ngoài cửa kính để canh ba rồi bấm lại một lần nữa. chuông đổ thêm vài tiếng thì bên kia Tuấn Khang bắt máy, giọng Đậu méo méo trong điện thoại chủ ơi chúng hao tới cứu đậu đi cứu mẹ liên cứu cả mẹ hạnh nữa hùng đứng núp ở bên hông xe quan sát đậu từ lâu khi nghe được đậu gọi điện cho ai đó kêu cứu anh ta mới quay lưng đi ra một nơi đất trống ở đó người mặc bộ đồ đen trùm kính mặt mũi đứng sẵn mọi chuyện đúng theo kế hoạch cô chủ trên đường chạy tới Tuấn Khang có ý định gọi cho cảnh sát, nhưng anh ta nghi ngờ về cuộc gọi của bé đầu. Sau chuỗi lại những điều lạ xảy ra mấy ngày hôm nay, Tuấn Khang suy đoán đây có thể là một cái bẫy có ai đó tạo ra muốn dụ anh ta đến nơi đó. Anh bỏ điện thoại sang một bên, không báo cảnh sát, nhấn mạnh chân ga tăng tốc đến nơi hạnh đang bị giam giữ, mặc dù anh ta biết đây có thể là một cái bẫy. Đến căn nhà quang trong một khu đất trống, Tuấn Khang luôn trong tư thế đề phòng. Anh đạo mát nhìn quanh nhưng không thấy một bóng người. Nếu như đây đúng là một vụ bắt cóc bình thường thì tụi nó phải bố trí người canh gác từ ngoài vào đến bên trong. Nhưng ngay lúc này Tuấn Khang chưa gặp một cản trở nào chứng tỏ suy đoán của anh ta có khả năng đúng. Đi sâu vào căn nhà quan, bàn chân của anh khựng lại khi thấy hạnh và bé đậu cả liền tay chân đang bị trói ở đằng sau. Tất cả đều bị dán băng keo đen vào miệng. Nên Hạnh chỉ có thể đưa mắt nhìn Tuấn Khang ú ớ Nhìn thấy Hạnh bị trói Tuấn Khang nóng lòng Nhưng vẫn cẩn thận đạo mắt nhìn xung quanh một lần Vẫn không thấy một bóng người của chúng đâu Lúc này anh mới chạy nhanh tới chỗ Hạnh tháo băng keo Anh mau chạy đi, mau chạy đi Một tiếng súng nổ lớn Làm tất cả phải đứng hình trong vài giây Hạnh nhìn máu từ bãi da của Tuấn chảy ra ướt cả một mảng Mặt cô tái đi, dùng tay bịt kín chỗ vết thương. Cô sợ đến hứa nước mắt. Có ai không? Cứu người! Cứu người đi! Tuấn Khang nắm chặt lấy tay cô trấn an. Đừng có gọi nữa, anh không sao đâu. Nhưng mà chảy máu, máu nhiều quá. Hạnh tay chân luống cuốn tìm điện thoại. Điện thoại đâu rồi? Đâu rồi? Trời ơi! Lúc này trợ lý Sơn... Cùng với mấy người chạy vô, cậu ta nhìn thấy cũng hoảng ra hiệu cho mấy người kia che chắn trước tuấn khang để bảo vệ cho sếp. Sếp à, có sao không sếp? Vết thương chợ bả gia thôi, không có nguy hiểm. Cậu nhanh cởi trói, rồi đưa tất cả về đi, tuyệt đối không được báo cảnh sát. Nga trong phòng, hai tay bấu chặt vào nhau, đi qua đi lại, nhớ đến gương mặt của người đàn ông trong cái đoạn camera mà cô ta thật không có dám tin. Tại sao lại là chồng của bé út thiện chứ? Suy nghĩ được một lát, nga quyết định thăm dò địa chỉ nhà chồng út thiện và đến đó gặp anh ta một chuyến. Ngà đứng trước cổng nhà của bảo, do dự không biết có nên bấm chuông hay không. Chuyện này không có ai mong muốn, nhưng sự thật nó đã xảy ra. Ngà cũng đang rối, hoàng vẫn một mực đòi ly hôn, nên cô ta cũng không có biết phải nên làm thế nào. Tiếng còi xe bim bim ở đằng sau làm cho nga giật mình quay người đứng sang một bên, bảo xuống xe đi đến. Cô tìm ai? xác định đúng là người đàn ông này, nga lên tiếng hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Anh có phải là chồng của út thiện không? Phải, nhưng cô lại có thể anh không biết tôi, nhưng tôi thì lại biết anh. Tại sao cô lại biết tôi và tới tìm tôi làm cái gì? Nga mở đoạn camera lên cho bảo xem. Cậu ta xem qua thì nhớ lại ngày cái tối đêm hôm đó. Bảo sững sốt quay sang nhìn Nga. Cô... cô là cô gái tối hôm đó hả? Nga gật đầu ánh mắt trách móc. Lúc đó tôi say, không có biết gì. Tại sao anh lại lợi dụng làm cái chuyện đó với tôi chứ? Bảo kéo Nga lại một góc để nói chuyện. Nga dung mạnh tay ra. Anh sợ người khác biết, sao còn làm? Bảo đứng dò đầu bức tóc giải thích. Lúc đó tôi cũng sai như cô vậy đó, có hội men ở trong người nên mất kiểm soát, mọi chuyện xong xuôi tôi mới biết mình sai nên cũng đã sửa lại quần áo trên người cô chỉnh tề, chuyện này không có ai muốn cả. Không có ai muốn nhưng nó đã xảy ra, dạo quả tôi đã có tai, chồng tôi đang muốn ly hôn với tôi, anh kêu tôi phải làm sao đây? Cô tài hả? Cô đừng có giỡn chứ. Anh nhìn mặt tôi giống giỡn hay không? Giống không? Ngay lúc này Đầu óc của Bảo rối như tơ giò, anh ta vẫn không có tin vào cái chuyện mình có con rơi ở bên ngoài. Chỉ một lần duy nhất dễ gì có thai được, cô đừng có hồng mà lừa được tôi. Ngà tức giận, đánh mạnh cái túi sách vào người của Bảo. Khốn nạn, tôi chưa bắt anh phải chịu trách nhiệm mà anh đã dội chối bỏ rồi sao? Sao tôi có thể tin được, lỡ đâu cái thai đó là của chồng cô thì sao? Chồng tôi dâu sinh, dựa lòng anh chưa, nếu anh không tin thì cho người điều tra đi. Tôi mà có nói xạo nửa lời, chết không có nhắm mắt, không có toàn thay. Nga quốc ức, chảy cả nước mắt. Thái độ của cô ta phần nào khiến cho Bảo tin đôi chút. Thôi, bây giờ cô về đi, đứng ở đây hoài cũng không có giải quyết được cái gì đâu, tôi cần phải xác minh lại mọi chuyện. Tôi đợi câu trả lời của anh đó. Bảo nhìn vào trong nhà, thấy Úc Thiện đang từ sân đi ra. Thằng Bảo nó rối lên, quay ra hối Nga. Cô đi nhanh nhanh lên đi, tôi sẽ liên lạc lại sau đi đi nhanh đi anh làm gì đó thì làm đừng để tôi phải tới đây một lần nữa rồi, rồi đi lẹ đi út thiện đi ra đến cổng thấy chồng đang thập thò thập thục ở đằng kia thì lên tiếng hỏi anh về sao vô nhà mà đứng đó làm gì vậy bảo làm bộ như đang tìm kiếm cái thứ gì đó ừ, à, anh làm trước đồ nên uh, đang kiếm mà anh làm trước cái gì vậy tìm thấy chưa may cái thứ giặt rảnh thôi Ờ, bỏ đi, vô nhà đi em Điện thoại có Úc Thiện đổ trường Là anh Nhân gọi tới Em nghe anh ba Dạ, anh tới ngay Thấy vợ sắc mặt lo lắng Bảo dội hỏi Nhà có chuyện gì hả em Chị hai với anh Khang đang ở bệnh viện Anh chở em tới đó ngay được không Ờ ở đi, anh chở em đi Mặc dù vết thương không có nghiêm trọng nhưng Hạnh vẫn còn rất lo lắng Cô ngồi ở bên cạnh chồng lâu lâu lại hỏi Anh có thấy đau ở chỗ nào nữa không? Tuấn Khang ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn cô cười nhẹ Không biết là em hỏi câu này biết bao nhiêu lần rồi đó Tại em lo cho anh Mà có đau ở chỗ nào phải nói em ngay để em đi gọi bác sĩ tới Anh ổn không có sao hết Em về nhà nghỉ ngơi đi Anh như vậy làm sao mà em yên tâm nghỉ ngơi được chứ? Tuấn Khang nhìn thấy Sơn đứng lấp ló ngoài cửa Anh ta nói với Hạnh, "Anh đối bụng rồi, em xuống dưới mua cho anh ít cháo đi. Vậy anh nằm nghỉ ngơi, em chạy xuống dưới mua rồi lên ngay. Từ từ đi, không cần phải vội vã đâu." Dạ. Hạnh đi ra ngoài cửa, Sơn cũng đi vào. À, nhờ cậu để ý đến anh khang giúp tôi một chút nghe. Chỉ cứ đi đi, xếp có em lo." Đợi cho Hạnh đi ra khỏi phòng, Sơn mới đi tới giường ngồi xuống ghế. Tuấn Khang lên tiếng hỏi, có phát hiện cái gì không? Em đã cho người đến căn nhà quan đó kiểm tra nhưng không có phát hiện cái gì lạ hết thưa sếp, phải công nhận tụi này nó chuyên nghiệp, nó xóa sạch mọi thứ sạch sẽ rồi. Xung quanh vẫn không có phát hiện cái gì sao? Theo hướng đảng đi xác định được hướng bắn nhưng vẫn không có phát hiện có gì khả nghi Mà tại sao mình không có báo cảnh sát để cho họ vào cuộc điều tra về sếp? Tuấn Khang gương mặt nghiêm nghị chậm rãi nói. Diên đạn đó có thể lấy đi mạng sống của tôi một cách dễ dàng, nhưng tụi nó đã không có làm vậy. Hướng của viên đạn lịch sang bãi dài cho thấy đây có thể là một màn cảnh cáo kế tiếp. Sau chuỗi lại những cái chuyện lạ xảy ra mấy ngày hôm nay, tôi sẽ đoán được bọn chúng đang muốn đưa tôi vào một cuộc chơi. Một cuộc chơi tôi ở ngoài sáng, tụi nó trong tối. Chỉ cần bên thứ ba can thiệp, thì cuộc chơi ngay lập tức kết thúc. Cậu hiểu chưa? Ý của sếp là có người nào đó đang muốn nhắm vào sếp Phải. Nhưng người đó là ai? Tại sao lại nhắm vào sếp chứ? Mục đích của họ là cái gì? Nếu tôi biết, thì đã tóm ngay bọn chúng rồi. Chứ còn ngồi đây nói chuyện với cậu làm gì? Ừ, sếp làm em lo quá à, sếp ơi. Chuyện này không có được để cho mẹ thôi và hạnh biết nghe hùng Cậu nhớ chưa? Em biết rồi, em đâu phải thuộc cái kiểu người nhiều chuyện đâu. Sếp lo hoài à. Cậu về trong phòng giải quyết những vấn đề còn lại đi. Vậy sếp nghỉ ngơi cho khỏe nha Em gì à? Sơn vừa mới quay người đi, thì đụng mặt Nhi từ ở ngoài cửa đi vô. Sơn đi lướt qua, để lại cái nhìn từ trên xuống dưới trên người Nhi. Cậu ta ra khỏi cửa, quay đầu lại lẩm bẩm trong miệng. Em vợ thôi mà có cần phải cập nhập tin tức nhanh đến vậy không? Nhi đặt báo qua trên bàn, quay sang hỏi hàng. Vết thương của anh đỡ đau chưa? Anh ổn rồi, sao biết mà tới đây? Em nghe ba mẹ nói nên mới biết. Ba mẹ còn đang ở dưới quê, có công chuyện chưa có lên kịp, nên gửi lời hỏi thăm anh. Gửi lời cảm ơn ba mẹ giúp anh nghe. Dạ, mà mỗi chuyện là sao vậy anh? Em nghe tin cũng thấy lo lo đó. Không có gì đâu, anh giải quyết xong hết rồi. Anh nói vậy thì em cũng đỡ lo, mà anh ăn uống cái gì chưa? Chị Hạnh không có vào thăm anh hả? Cậu ấy vừa uh, mới đi mua cháo, còn sắp lên rồi đó. À dạ, để em uh, gọt cái cây cho anh ăn nghe. Không có cần đâu Không sao, anh cứ để em Nhi đưa một miếng táo đã gọt vào miệng của Tuấn Khang Anh ăn đi Tuấn Khang hơi né mặt sang một bên Giữ tay Nhi lại Vô tình đụng ánh mắt của Nhi Hình ảnh của Hân Trong giây lát lại ùa về trong tâm trí của anh Nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó Tuấn Khang buông tay Nhi ra Quay mặt đi hướng khác Nhi cũng tỏ ra e ngại đứng dậy Để dịa cái trái cây lên bàn ấp úng Có lẽ em hơi tự nhiên quá, anh nghỉ ngơi em về đây. Nhi ra khỏi phòng thì thấy Hạnh đứng ở ngoài từ bao giờ. Cô ta cúi đầu chào nhẹ Hạnh rồi đi lướt qua. Những hình ảnh nãy giờ đã lọt vào mắt Hạnh và ngay ánh mắt của Tuấn Khang nhìn Nhi, ánh mắt đó làm tim cô nhói lên. Vợ chồng có Úc Thiện từ bệnh viện về nhà, vừa mới bước vào cửa đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc như dao của mẹ Bảo. Cô mới đi đâu về? Dạ con với Bảo đến bệnh viện thăm anh rể con Mẹ Bảo đánh mạnh vào dai út Thiện Bắt đầu tru tréo Tôi dễ dãi quá rồi cô lường mặt tôi đúng không? Bầu bì mà cô tới bệnh viện làm gì? Ảnh hưởng tới cháu trai tôi rồi cô gánh nổi không? Bảo đi vào sau Nhìn thấy dội chạy tới che chắn cho vợ Sao mẹ lại đánh vợ con? Mày giỏi thì binh đi ta nói mà không nghe là tao tống cổ ra ngoài hết Liệu hồn đó Mẹ của Bảo bước đi dọc phòng, còn để lại cái lườm sắc bén trên người Úc thiện. Bảo quay sang nói với vợ. Em đừng có buồn, mẹ nói kệ mẹ đi, bỏ hết ngoài tay. Khi nào mình ra riêng về anh, em đã cố gắng, nhưng dù có làm gì, mẹ vẫn không có hài lòng. Sớm thôi, em cố chịu thêm thời gian nữa, rồi chúng ta ra riêng. Nga đi làm về, chạy xe thẳng về nhà chồng. Hoàng vẫn cứ suốt ngày say xỉn. Cô về đây làm cái gì nữa? Em về lấy đồ, đơn ly hôn ở trong ngăn tủ, cô ký đi. Nga thu dọn những thứ cần thiết cho vào túi, rồi đi đến ngăn tủ, lấy tờ ly hôn ra, đặt bút ký không còn do dự. Đừng có uống rượu nhiều, không có tốt cho sức khỏe anh đâu. Khi nào tòa gọi chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Đi đi. Nga đi ra khỏi nhà, ra đến sân của ta quay đầu nhìn Hoàng một lần nữa rồi chạy xe đi khuất. Hôn nhân không tình yêu bắt đầu là sự đau khổ kết thúc cũng chỉ là khổ đau. nửa đêm bảo đi ra ngoài ban công lén nói chuyện điện thoại. tôi đã nói với cô rồi, tôi cần xác minh cái tai đó. anh nói cái tai nào vậy anh bảo. giọng của út thiện ở đằng sau bảo giật mình, sẽ một chút nữa làm rơi cái điện thoại. nhìn người vợ lắp bắp. Anh... À, ánh mắt của Úc Thiện nhìn chồng nghi ngờ, Bảo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khuya ở ngoài này lạnh lắm, à, mình vào nhà đi em. Anh chưa trả lời câu hỏi của em, em nghe thoáng anh nhắc tới cái thai. Bảo làm bộ làm mặt hờn dỗi. Em nghi ngờ cái gì chạy thiện, anh đang nói chuyện với thằng bạn, vợ nó mới có thai mấy tháng đầu, tự nhiên đau bụng dưới, nên nói điện thoại hỏi anh thôi, em nghĩ đi đâu vậy? Anh không có gạt em chứ. Bảo vòng tay ôm vợ, nhưng ánh mắt đầy lo lắng. Anh bây giờ chưa có mình em và con, thời gian qua anh thương em nhiều như vậy, em cứ biết rõ mà, uhm, em phải tin anh chứ. út Thiện dòng tay ôm chặt tắm lưng chồng, gật đầu. Em tin anh. Hạnh bưng ly sữa lên phòng cho Tuấn Khang. Sức khỏe của anh chưa có khỏe hẳn đâu, anh đừng có làm gì quá sức đó. Anh ổn rồi, em đừng có lo, anh uống sữa đi. Tuấn Khang lắc đầu nhăn mặt. Từ trước tới bây giờ anh có uống sữa đâu mà em pha làm gì? Trước không có uống, nhưng mà bây giờ phải uống, giờ mới nhanh khỏe được. Thôi, em bưng xuống đi, anh không có uống đâu. Hạnh ngồi xuống bên cạnh Tuấn Khang, một hai bắt chồng phải uống. Anh phải uống, uống cho hết đó. Không có uống được mà. Vậy bây giờ anh tự uống hay là để em ép? Tuấn Khang quay sang nhìn Hạnh. Em ép anh bằng cách nào đây? Cách nào cũng được, miễn sao anh chịu uống. Chẳng hạn như... Chẳng hạn như em đè anh ra. Em dám thử có đủ sức không? Ờ thì em dùng cách khác. Cách nào... Em... em đang nghĩ. Anh chờ chút. Có cách nào vừa nhẹ nhàng vừa nhanh, em có muốn thử không? Cách gì? Anh nói em nghe thử coi. Tuấn Khang đặt cái ngón tay lên môi hạnh. Dùng cái này nè. Cái chạm môi vừa rồi, làm đầu óc của Hạnh thêm phần mụ mị. Cô ngồi đờ ra, đưa mắt nhìn chồng. Nhìn cô không có phản ứng gì, Tuấn Khang lên tiếng. Em hiểu không, hả? Hạnh lắc đầu. Là, vậy làm sao? Lời mới vừa dứt, anh ta cầm ly sữa lên uống một ngụm, đặt tay ra sau gái Hạnh, đẩy cô về phía mình, rồi đặt một nụ hôn lên môi cô. Cảm nhận được vị ngọt của sữa đang tràn vào trong khoang miệng, Hạnh đẩy người chồng ra quay mặt đi hướng khác. N anh làm cái gì mà kỳ vậy? Em thấy cái mùi vị như thế nào? N mùi gì chứ? Uống sữa không có mùi sữa là mùi gì, có ngọt hơn không? Hạnh cầm lấy ly sữa đứng lên. Anh không muốn uống thì em bưng xuống. Hạnh chưa kịp đi thì Tuấn Khang đã kéo ngồi xuống, cầm lấy ly sữa trên tay cô. Anh còn chưa uống mà. Vậy thì anh uống nhanh đi, em còn xuống rửa ly nữa. Ngọc đứng bên ngoài cửa, gõ mấy cái trong phòng làm việc của anh, đặt lá thư lên bàn làm việc của Tuấn. Có người gửi thư cho sư phụ. Ừ, để đó rồi đi làm việc đi. Dạ. Tuấn Khang nhìn lá thư trên bàn, không có địa chỉ người gửi. Linh cảm đây không phải là lá thư bình thường. Anh mở ra xem, hàng long mày ngay lập tức câu lại khi nhìn đó là một dãy số nối tiếp nhau không có theo một trật tự nào. Những dãy số này có ý nghĩa gì? Người gửi bức thư này là ai? Mục đích là cái gì? Tất cả vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Nhưng Tuấn Khang có thể suy đoán tất cả những việc xảy ra cùng là một người và cũng có thể là cái bóng đen mà anh đã nhìn thấy. Tuấn Khang đi qua đi lại nhìn những dãy số trên bàn. Nghĩ mãi vẫn không hiểu được Những dãy số này có ý nghĩa gì Không lẽ đây là một màn cảnh cáo kế tiếp chăng Nửa tiếng trôi qua Tuấn Khang vẫn còn đứng ở cạnh bàn Nhìn chăm chăm vào dãy số Anh nhắm mắt lại tập trung cao độ Ghi nhớ những con số Và bắt đầu di chuyển nó trong đầu Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Hiện rõ sự tập trung cao độ Và nghiêm túc của anh Bất ngờ Tuấn Khang mở mắt tay liên tục nhập những con số trên bàn phím. Hàng loạt sự kiện hiện ra, Tuấn Khang nhanh chóng đối chiếu những giải số trong bức thư với màn hình laptop. Tay của anh liên tục phân chia khoanh vùng, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của anh. Bàn tay Tuấn Khang khựng lại nhìn vào những con số mà anh đã ghi riêng ra một tờ giấy trắng. Năm 92-11200 Nhìn qua con số này, anh buộc miệng đọc lên Ngày 5 tháng 9 năm 2021 12 giờ Lời vừa dứt Tuấn Khang nhìn xuống đồng hồ Còn 15 phút nữa là đúng 12 giờ Anh dội lấy cái điện thoại ra gọi cho Hạnh Trường đổ mấy tiếng thì cô cũng nghe máy Em đang ở đâu? Em ở nhà Có chuyện gì về anh? Biết được Hạnh đang ở nhà Anh mới thở nhẹ một cái à, không có gì Em ở nhà đừng có đi đâu, nhớ chưa? Cứ chuyện gì sao anh? Không có gì, anh dặn chừng vậy thôi, anh cúp máy đây. Nỗi lo về hạnh tạm thời yên ổn, nhưng anh ta vẫn cảm thấy có cái gì đó về giải số này. Nó có phải là ngày tháng và giờ xảy ra hay còn mang một ý nghĩa nào khác? Tiếng chuông điện thoại reo lên, làm Tuấn Khang giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn vào màn hình thì chị gái anh đang gọi tới. Giọng rất gấp trong điện thoại. Mày ở đâu vậy Khang? mau tới đây giải quyết giúp chị coi, chị vừa gây ra tai nạn. Tuấn Khang ngay lập tức nhìn xuống đồng hồ, đúng 12 giờ, mặt anh ta biến sắc, giò nát tờ giấy ném mạnh xuống đất. Cũng may tai nạn không có nghiêm trọng, Tuệ chỉ bị khâu mấy mũi ở trán, về nhà chị ta cứ lầm bầm chửi rủa phong lòng. Còn bà nói chứ Đúng là gặp nạn ngay cái tháng cô hồn mà, Linh cái gì mà Linh giữ không biết nữa. Ai cũng nghĩ tuệ chỉ là không may gặp chuyện xui xẻo, chỉ có Tuấn Khang mới biết đó là cả một sự sắp xếp. Ngồi trong bàn ăn, Tuấn Khang đâm chiêu suy nghĩ đến mức hạnh gấp cho một miếng cá vào chén, nhưng người ta vẫn không phản ứng gì. Thấy lạ hạnh lên tiếng. Anh thấy không có khỏe chỗ nào sao? Tuấn Khang! Gọi đến lần thứ hai, anh mới giật mình quay sang nhìn hạnh. Ừ, anh nghe, anh bị sao vậy? Từ lúc về em thấy anh lạ lắm đó. Công việc thôi mà, em ăn đi. Sáng hôm nay, Nga lại đến nhà tìm Bảo nhưng lại gặp mẹ của anh ta. Cô tìm ai? Dạ, cháu tìm anh Bảo. Mẹ của Bảo nhìn Nga từ trên xuống dưới rồi hỏi tiếp. Vậy cô có quan hệ gì với thằng Bảo? Kiếm nó có chuyện gì? Nga đứng đó ấp à ấp úng. Dạ, chuyện này khó nói lắm bác. Mẹ có Bảo bắt đầu nghi ngờ. Chỉ có những chuyện không đúng đắn mới khó nói thôi. Nói thật đi, cô là người yêu cũ của nó hay là gái hay là cái gì? Nga lắc đầu phủ nhận. Dạ, không phải đâu bác. Cháu không có biết nói sao nữa. Bác xem cái này thì thì hiểu thôi. Nga đưa cái đoạn camera và tờ giấy siêu âm cho mẹ bảo coi. Bà ta khá là sốc, nhìn chăm chăm vào bụng của Nga. Chuyện này không có đùa được đâu. Tôi làm sao mà biết được cô ngủ với bao nhiêu thằng, chắc gì đã là một mình thằng bảo. Bác không có thừa nhận cũng được, nhưng đừng có nói lời cay đắng như vậy. Chuyện này không có ai mong muốn, nhưng nó cũng đã diễn ra... Cháu đảm bảo đây là con của Bảo, nếu sai cháu chết không có toàn thay đâu. Xã hội bây giờ tiến bộ, bác có thể thử những phương pháp để xác minh. Mẹ của Bảo thấy được sự quả quyết trong ánh mắt của Nga. Cô đã nói vậy, thì tôi tạm thời tin cô. Nhưng cô nên nhớ, tôi sẽ theo dõi cô sát sao. Nếu tôi phát hiện cô bài trò thì đừng có trách. Đứa bé này ra đời, việc xét nghiệm DNA là chắc chắn phải làm chao nói thật nên không có phải sợ đâu. Thai được mấy tháng rồi, biết trai hay gái chưa? mới mới gần hai tháng, vậy là chưa biết trai hay gái phải không? Dạ. Vậy cô làm nghề gì? Nhà ở đâu? Gia đình như thế nào? Nga cũng kể thật đang trong quá trình ly hôn chồng, kể về bản thân và gia đình. Mẹ của Bảo nghe qua có chút hơi hài lòng, chỉ là hơi thôi. Nhưng dù sao đối với bà ta cũng tốt hơn gấp mấy lần Úc Thiện. Đúng lúc Bảo chở Úc Thiện đi khám thai định kỳ về, nhìn thấy Nga đang đứng trước cổng, Bảo lo lắng nhìn qua Úc Thiện. Không đợi cho Bảo kịp trở tay, bà mẹ đã lên tiếng gọi. Bảo, lại đây! Úc Thiện biết Nga là vợ của anh Hoàng, chính vì vậy mới tò mò không biết tại sao chị ta lại có mặt ở đây, không để quan biết mẹ của Bảo sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt út thiện. con bé hết nhìn mẹ chồng, rồi lại nhìn sang chồng. bảo biết không có thể giấu giếm được, nên cậu ta quyết định đối diện với sự thật. bảo cầm chặt tay vợ đi đến đứng trước nga. bây giờ cô muốn thế nào? câu hỏi không đầu không đuôi của chồng càng làm cho út thiện khó hiểu. có chuyện gì về anh? không đợi cho bảo lên tiếng giải thích, mẹ của bảo đã chen vào nói trước thằng Bảo nó làm con gái nhà người ta có chữa, bây giờ người ta dắt cái bụng bầu tới đây bắt đền đó. Những lời nói của mẹ chồng vẫn còn vang dẳng bên tai, đầu óc của Út Thiện tròn dáng không thể chấp nhận sự thật này. con bé đưa mắt nhìn chồng với ánh mắt mong chờ, chờ Bảo mở miệng nói đây không phải là sự thật. Nhưng sự im lặng của Bảo như đang bóp thắt trái tim của Út Thiện từng giây từng phút. Đôi mắt của Út Thiện đỏ que rút mạnh tay ra khỏi tay chồng, nhìn Bảo lặp đi lặp lại một câu. Như vậy là đúng rồi, đúng thật rồi. Út Thiện à, nghe nói đây uh, chỉ là sự cố trước khi chúng ta kết hôn thôi, điều này anh không có hề mong muốn. Út Thiện dùng tay tát mạnh vào mặt Bảo mà hét lên. Nhưng sự thật chẳng là sự thật, chị ta đã có thai với anh đó là con của hai người. Mẹ của Bảo chỉ tay vào mặt Út Thiện mà trừng mắt. Bữa nay mày cũng ghê gớm lắm đó, dám đánh cả con trai của tao, đã như vậy thì cút đi. Bao nhiêu lần chịu đựng, quốc ức về bà mẹ chồng vô lý này, Úc Thiện không thể nhịn thêm. Con bé đưa tay quẹt ngang nước mắt, đi thẳng vào nhà, lên phòng thu dọn đồ đạc. Bảo đuổi theo, thì bị mẹ mình giữ tay lại. Con đi đâu? Giải quyết cho xong cái việc này đi đã. Như vậy chưa đủ rắc rối hay sao, mẹ còn làm mọi chuyện rối tung linh. Bảo mặc khó chịu quay sang nói với Nga Cô về đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết với cô sau Bảo chạy nhanh vào nhà, lên thẳng phòng Thì thấy Úc Thiện đang thu dọn quần áo Anh ta bước đến ôm chặt lấy vợ Dù có nói thế nào thì em cũng không có tin anh Nhưng anh xin thề, từ ngày chúng ta kết hôn Anh chưa từng làm cái gì có lỗi với em Anh cũng đã cố gắng thay đổi rất nhiều Chỉ hy vọng bù đắp lại những lỗi lầm Tôi tin anh rồi sao chứ đó là con của anh, anh có thể bỏ rơi con mình không? còn mẹ của anh thì sao? anh giải quyết chuyện này như thế nào? anh à, anh chính anh cũng không có câu trả lời, tôi đừng có nói gì cả, hãy để cho hai mẹ con tôi đi. có lẽ thời gian này em cần sự yên tĩnh, anh sẽ đưa em về nhà anh chị thư giãn một thời gian, ngày hôm anh sang đón em về. không cần đâu, tôi tự đón taxi đi. anh xin em mà út thiện, hãy nghĩ đến con. Em đánh anh, chửi anh cũng được, nhưng hãy để cho anh chở em đi. Thấy út Thiện không nói gì, Bảo nhanh kéo cái vali về phía mình, để đưa em về nhà. Cả hai xương dưới nhà đã bắt gặp ngay ánh mắt khó chịu của mẹ Bảo. Đi đâu ấy thì đi, nhưng đừng để ảnh hưởng tới cháu nội của tôi, có chuyện gì có liệu hồn với bà già này đó. Bảo ra hiệu với mẹ, mẹ thôi đi có được không, con đi út Thiện về nhà chơi dài hôm, mẹ không cần phải lo cho tụi con. Đi cho rảnh nợ đi, nhìn là thấy trướng con mắt rồi. Những ngày sau đó, cứ cách ba ngày là Tuấn Khang lại nhận được một lá thư nặc danh gửi đến, nội dung không có giống nhau. Hôm nay vẫn vậy, trợ lý Sơn cầm một phong bì đi vào đặt lên bàn. Người đó lại tiếp tục gửi thư cho sếp. Cậu ra ngoài đi. Tuấn Khang mở phong bì ra, anh ta đưa lá thư lên nhắm mắt ngửi. Ông trời ban cho anh ta cái mũi rất thính, chỉ cần cái mùi hương nhẹ thoảng qua, anh cũng kịp ghi nhớ. Nhìn nội dung ở trên lá thư, không biết lần này có ý nghĩa gì mà người bị hại là ai. Những lần trước xảy ra cái chuyện, toàn là những người ở bên cạnh Tuấn Khang, và may mắn anh đã kịp thời ngăn cản. Rốt cuộc người này là ai mà không có để lại bất kỳ một dấu dết gì? Anh ngồi tập trung nhìn lá thư trên bàn. Căng não để có thể giải mã được ý nghĩa của nó. Sau một hồi, Tuấn Khang cũng ghép ra được một cái tên. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng của Nhi truyền vô. Em vào được không? Vô đi. Nhi đẩy cửa đi cài nhắc vào trong phòng. Nhìn thấy tay chân cô ta trầy xước, Tuấn Khang lên tiếng hỏi. Em bị sao đó? Nhi ngồi xuống ghế, thổi thổi vào chỗ vết thương ở lòng bàn tay. Lúc gần tới văn phòng của anh, tự nhiên có cái thằng đó nó đi xe cái kiểu gì nó đâm thẳng vào xe của em, cũng may chỉ chạy xước nhẹ thôi. Lời Nhi vừa mới dứt, Tuấn Khang nhìn xuống cái tên trên mẫu giấy mà anh ta vừa mới ghép lại. Đối tượng lần này bọn chúng nhắm vào là Nhi, vậy lần sau sẽ là ai? Nét mặt Tuấn Khang hiện rõ sự lo lắng, kẻ núp trong bóng tối rút cuộc là người nào? Chuyện của bé út Thiện, anh chị cũng đã biết niềm vui chưa được bao lâu, nỗi đau lại tới. Phúc lôi bảo ra sau hè mà đấm cho cậu ta một cái vào mặt. Tôi tưởng mày đã thay đổi. Ai về? Vững chứng nào thật đó? Mày làm khổ út thiện tới chừng nào, chừng nào mới vừa lòng mày hả? Bảo người một đống, không có phản kháng cũng không có hùng hổ như trước đây. Anh cứ đánh tôi đi. Anh đánh mà làm cho út thiện vui thì anh cứ đánh thoải mái đi. Phúc lao tới nắm cổ áo của Bảo, định đấm cho mấy cái. Úc Thiện ở trong nhà đi ra giữ tay anh Tư lại. Đừng có đánh anh Bảo nữa anh Tư à. Úc tránh ra đi, đã đánh cho nó tỉnh người. Úc xin anh Tư đó. Thật lòng mà nói, bé Úc cũng đã đem lòng yêu thương thằng Bảo từ khi nào. Thấy chồng bị đánh thì con bé lại thấy xót. Phúc buông thằng Bảo ra, tức giận đi vào nhà. Úc Thiện quay sang nhìn Bảo thì cậu ta nhanh tay quẹt nhanh nước mắt. Đây là lần đầu tiên Úc Thiện thấy Bảo rơi nước mắt như vậy. Bảo Hưu đứng dậy quay lại căng dặn vợ: "Bây giờ anh về, mai anh lại tới, em ngủ sớm đi, đừng có nghịch điện thoại nhiều." Nhìn thấy chồng như vậy, bé Úc lại mềm lòng, muốn ôm lấy chồng và nói rằng hãy ở lại đây, nhưng con bé đâu có phải là bột tác sống mà xem như không có chuyện gì xảy ra. Nó cũng chỉ là một người bình thường như bao phụ nữ khác Qua ngày hôm sau Hạnh đã xin phép mẹ chồng về nhà để thăm em Vì cái chuyện của bé Út mà mấy ngày nay cô ăn không ngon ngủ không yên Hạnh vừa thay đồ xong Thì Tuấn Khang cũng ở trong nhà tắm bước ra Em định đi đâu sao? Em về nhà thăm bé Út chút xíu Để anh đưa em đi Không cần đâu Em chạy xe máy cái giàu là về nhà mà Anh còn đi làm nữa Tuấn Khang có chút không có yên tâm khi để Hạnh đi một mình. Để nói với Sơn đưa em đi nghe. Hôm nay anh sao vậy? Sao lại lo lắng cho em quá? Xã hội bây giờ tệ nạn nhiều, đề phòng vẫn tốt hơn. Em có đi đâu thì nói Sơn đưa đi, đừng có đi một mình. Hạnh vừa chảy tóc vừa nói đùa với chồng. Chắc ít bữa anh tính theo luôn dễ sĩ đi theo em luôn đó. Anh cũng tính vậy đó. Tay Hạnh đang chảy tóc... Thì dừng lại quay sang nhìn Tuấn Khang Mấy hôm nay anh thấy anh lạ lắm đó Như là đang lo lắng cái chuyện gì đó Có chuyện gì phải không anh? Tuấn Khang vuốt mái tóc đen dài của Hạnh Tiện thể ngửi cái mùi hương nhẹ nhàng trên người cô Chỉ là có thói quen nghề nghiệp của anh thôi Không có gì đâu Để anh nói sơn đêm về nhà Chiều ghé đón Hạnh khiển chân hung lên má chồng Bây giờ cô đã chủ động hơn nhiều Vậy chiều nay anh muốn ăn cái gì nè? Cái gì được ta? Hay là bánh xèo đi, anh thèm ăn món đó. Chuyện nhỏ thôi, em sẽ đúc cho anh nguyên một cái bánh xèo siêu to khổng lồ ăn cho đã đời luôn. Tấn Khang nhéo má hạnh cưng nựng. Còn đâu cơ bụng săn chắc của anh nữa chứ. Vậy mới không có nhiều cô theo đuổi anh. Cũng tính toán hết cả rồi ha. Chứ sao mà anh đi làm kiểu trễ, em cũng xuống dưới nhà nói với mẹ một tiếng. Ừ, à, em đi đi, sân nó đang chờ phía dưới đó. Tuấn Khang đứng trên phòng nhìn xuống sân, thấy Hạnh ngồi vào xe chạy ra khỏi cổng, Tuấn Khang mới đi đến kéo ngăn tủ, tìm cái chìa khóa xe máy của Hạnh giấu vào một nơi kín đáo. Bảo đi làm về sớm, chạy thẳng xe đến nhà của chị em Hạnh để nhìn mặt Út Thiện. Mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết, Bảo có gặp Nga, Và đưa cho cô ta một số tiền khá lớn Nhưng cô ta nhất quyết không nhận Sự việc kéo dài làm ai cũng mệt mỏi Đến tối Bảo chạy xe về nhà mình Giờ bước đến cửa đã thấy đôi giày của phụ nữ Được đặt gọn gàng trên kệ Bảo bước vô nhà Thì thấy Nga đang ngồi nói chuyện với mẹ mình Ở phòng khách Bên cạnh đó là một cái vali Cô đang làm cái gì ở trong nhà tôi vậy hả? Mẹ của Bảo lên tiếng Mẹ kêu Nga dọn đến đây ở đó, còn có ý kiến gì sao? Không được đâu, mẹ à, mẹ nghĩ sao làm cái chuyện điên rồ như vậy, còn vợ con thì sao? Mẹ quên cái con nhỏ đó đi, tưởng ngoan ngoãn, nghe lời thì mẹ cho ở lại, còn kêu căng thì cút hết đi. Mẹ không cần đến cháu nội luôn sao? Cháu thì mẹ không bao giờ bỏ, nhà mình có tiền mà con. Con mệt mỏi lắm rồi, mẹ để cho con sống cuộc đời của con có được không? Con sẽ dọn ra ngoài sống cho mẹ vừa lòng. Bảo lên phòng thôi dọn đồ đạc kéo vali đi xuống nhà dưới. Đứng lại đó cho mẹ. Có nhà có cửa mà con định đi đâu? Đi đâu cũng được miễn không ở trong căn nhà này. Bảo vứt khóa kéo vali ra xe rồi chạy đi. Mẹ Bảo đuổi theo mà hét lớn. Mày có giỏi thì đi luôn đi. Ngu ơi là ngu. Ba ngày nữa trôi qua. Đáng lẽ hôm nay như thường lệ Tuấn Khang sẽ nhận được một bì thư nhưng hôm nay lại không có. Tuấn Khang lấy điện thoại gọi cho Hạnh, nhưng thuê bao không có liên lạc được. Anh gọi về nhà thì được biết Hạnh đã ra ngoài cùng với Sơn được một lúc. Tuấn Khang lại gọi điện cho Sơn. Cậu đang ở đâu đó? Em đang đi cùng với chị Hạnh ở siêu thị gần nhà đó xếp à? Được quay về nhà, mau đi. Em biết rồi xếp. Những đầu ngón tay của Tuấn Khang liên tiếp gõ xuống mặt bàn. Đột nhiên anh mở mắt lôi tất cả những lá thư ra coi lại. Chưa bao giờ anh ta linh cảm có điều không có lành đến như vậy. Tập trung cao độ, nhìn những lá thư trên bàn, anh không biết bắt đầu từ đâu. Khoanh rồi bỏ, rồi lại khoanh. Mồ hôi trên trán anh cũng bắt đầu tuôn ra. Nhân viên gõ cửa đi vào báo. Dạ, chiều nay luật sư có cuộc hẹn mới. Ờ, ra ngoài. Tiếng quát lớn của túng khang làm cho nhân viên giật mình, chưa nói hết câu cũng quay người đi ra ngoài. Dưới sàn, những mẫu giấy được anh dò nát ném vương vãi tất cả ghép lại đều không có mang một ý nghĩa gì để có thể suy đoán. Áp lực căng thẳng khiến đầu óc của Tuấn Khang quay cuồng anh gã lưng ra sau ghế nhắm mắt để có thể tập trung hơn. Có thể nói tốc độ ghi nhớ của anh rất nhanh, mau chóng có thể đưa những nội dung trong những lá thư vào đầu và di chuyển chúng. Anh dùng trí nhớ ngắn hạn và khả năng điều khiển không gian của mình để có thể kết nối và giải mã. Tuấn Khang đột ngột mở mắt, cầm bút ra ghi những dãy số và chữ rồi ghét chúng lại với nhau. Qua mấy bước gạch bỏ và khoanh tròn, trên tờ giấy chứ còn đúng một từ, từ này muốn nói lên cái điều gì? Sắc mặt của Tuấn Khang ngay lập tức biến sắc khi hiểu ra, anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Sơn, nhưng chỉ là những tiếng chuông đổ dài. Tuấn Khang lấy cái chìa khóa trên bàn, chạy nhanh xuống xe phóng đi với tốc độ bàn thờ, đến chỗ của hạnh. Anh ở bên kia đường nhìn sang, thấy xe của Sơn đang đầu ở trước siêu thị, thì nhanh chạy qua đường. Nhưng chỉ được mấy bước, một tiếng nổ lớn gian dội. Trước mặt của anh là một biển lửa, chiếc xe đã phát nổ ngay. Tuấn Khang ngã quỵ xuống đường, đau đớn đến tột độ mà hét lớn lên. Căn nhà cấp 4 Ngày nào ấm tiếng cười Đầy ấp tình yêu thương Bây giờ chỉ còn là một màu tan thương Bé út Thiện khóc đến ngất xỉu Phải đưa vào phòng Nhân và Phúc đôi mắt đỏ ngầu Ngồi đó như người không có hồn Thơ thẫn không nghĩ Chị hai đã bỏ lại mấy đứa em mà ra đi tuấn Khang quỳ trước bàn thờ của Hạnh Ôm khư khư cái đồng hồ Đã bị cháy đen còn sóc lại ở hiện trường Nước mắt anh rơi Cắn chặt môi để không bật thành tiếng Bờ dai vững chắc, bây giờ đã rung rung, căn nhà bao trùm tiếng khóc tan thương, người ra đi nỗi đau vẫn còn đó. Một tuần sau, Tuấn Khang đặt cái chậu hoa xế muội trước mộ của Hạnh. Anh ngồi xuống đưa bàn tay sờ vào mặt cô trên tấm bia mộ. lúc đó ở một góc khuất, một bóng người mặc áo đen đang nhìn về phía Tuấn Khang với cái nhìn căm phẫn. Người đó ném đếu thuốc còn đang hút dở xuống đất, dùng chân chà nát mẩu thuốc còn đang cháy rồi quay người bỏ đi. Đã một tuần trôi qua, không khí ẩm đạm vẫn còn bao trùm căn nhà cấp 4 của chị em Hạnh. Sự thật đã diễn ra nhưng không ai có thể chấp nhận được, kể cả hàng xóm xung quanh, ai cũng tiếc thương cho cái chết đột ngột của cô. Bé Út Thiện suy sụp hoàn toàn. Bao nhiêu chuyện xảy ra Làm cho bé muốn sụp ngã Hôm nay Tuấn Khang lại ghé thăm Mấy em của Hạnh Gương mặt ai cũng mang một nỗi buồn mang mát Không còn là những nụ cười thoải mái như mọi ngày Thấy Tuấn Khang đi vào Nhân lên tiếng Anh mới tới Ừ, anh ghé thăm mấy đứa một lát ốc Thiện về lại bên kia rồi sao Nhân ngồi xuống sàn gỗ thở dài À còn bé gia mình ở trong phòng suốt đó anh nà chuyện của thằng Bảo chưa xong thêm cái chuyện này nó chịu không có nổi đâu để anh vào nói chuyện với bé Khang đứng bên ngoài cửa nói giọng vô út ngủ chưa anh Khang đây nè mở cửa ra Tuấn Khang bước vào nhìn đôi mắt đã xưng húp của bé út thiện khiến ai nấy cũng đau lòng Khang ngồi chơi thêm một lúc nữa rồi mới ra về không biết nghe anh rể nói cái gì Mà Úc Thiện chịu ra khỏi phòng tâm trạng đỡ hơn đôi phần. Tuấn Khang nhìn qua gương chiếu hậu, biết có xe theo dõi ở phía sau, anh cười nhếch một cái, như có như không, bẻ lái rẽ vào con đường đi vào nghĩa trang. Đứng trước mộ của Hạnh, gương mặt Tuấn Khang hiện rõ sự đau đớn. "Một tuần em không có ở bên cạnh anh, anh chợt nhận ra rằng anh thương em nhiều hơn anh nghĩ, có phải ông trời đang trừng trị anh đúng không Hạnh?" Thời gian này, Nga giận ở trong nhà của Bảo, lòng tham trong người cô ta trỗi dậy khi muốn đường đường bước vào căn nhà này, muốn đứa bé có ba và có một gia đình trọn vẹn nên đã ném bỏ hết liêm sỉ, nhẫn nhục ở lại đây và lấy lòng mẹ chồng tương lai. Bảo về nhà lấy ít đồ rồi đi ngay, Nga đuổi theo giữ chặt tay của Bảo. Anh tính như vậy hoài hay sao? Bùng ra! Dù sao em cũng đang mang thai con của anh đó, anh phải quan tâm đến con một chút chứ. Đây là sai lầm lớn nhất trong đời của tôi. Cô cứ xin đứa bé ra đi, tiền ta sẽ chu cấp, đừng có mong cầu đến sự quan tâm từ tôi, vì cái điều đó không có thể, cô hiểu chưa? Bảo dung mạnh tay, lạnh lùng bỏ đi. Nga đứng nhìn theo ánh mắt căm phẫn. Trách Bảo đã đẩy cô ta vào con đường cùng. Dạo này, Tuấn Khang rất ít ở nhà. Kể cả cuối tuần, Ngày nào cũng về nhà rất khuya, có khi còn qua đêm. Bà Dung lo lắng, sợ con trai vì không muốn nhớ đến hạnh mà lao vào công việc như cái cách mà trước đây anh đã làm khi hân mất. Đã gần 12 giờ khuya, bà Dung vẫn ngồi ở phòng khách chờ Tuấn khang về. Nghe tiếng xe ở ngoài sân, bà đi ra. Khuya rồi, mẹ vẫn chưa ngủ hả? Mẹ chờ con về. Mẹ ngủ sớm cho nó khỏe, đừng có chờ con về nữa, lại bệnh ra đó. Mẹ biết con buồn về chuyện của Hạnh, mẹ cũng thương con bé lắm, nhưng dù sao người cũng mất, mẹ chỉ mong con sớm cân bằng lại cuộc sống, chứ thấy con như thế này mẹ lo lắm Khang à. Con ổn mà mẹ, dù sao con cũng quen rồi, con đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi nghe. Gần trưa, người của Tuấn Khang về lại văn phòng để báo cáo. Vợ của tôi kêu cậu điều tra đến đâu rồi? Theo thông tin, em điều tra được thì đúng là chị Hân còn có một cô em gái sinh đôi bị thất lạc từ nhỏ, thư xếp, nhưng mà người ta đồn khả năng em gái chị Hân còn sống là rất thấp. Mấy hôm nay, cậu theo dõi Nhi có thấy gì lạ không? Không, thư xếp. Cô ta ngày đi làm về, trở lại đi shopping, mua sắm, rồi về nhà, em không thấy gì bất thường. Không có giao du với ai à? Hầu như là không. Có vẻ cô ta không có bạn bè ở đây. Xếp nghi ngờ cô Nhi này bất thường hả? Tôi có thể ngửi được cái mùi hương trên người của ta giống với mùi hương trên những lá thư bí ẩn được gửi cho tôi. Ý của sếp nói người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện là cô gái tinh nhi này sao? Cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, có thể đúng, cũng có thể sai. Cậu tiếp tục theo dõi của ta đi. Nhân trên đường đi làm về, thấy ai giống như tuyết từ ở trong khách sạn đi ra cùng với người đàn ông lạ mặt khác. Nhân cái mặt hậm hực chạy xe đến chặn trước mặt dung tay tác vào mặt vợ Tuyết trợn mắt nhìn chồng quát lớn Anh là cái ta gì mà đánh tôi Tôi bắt gặp cô vào khách sạn với trai mà cô còn già miệng nữa hả Tôi vào khách sạn với trai đó, rồi sao Anh thấy chứng mắt thì đưa đơn ly hôn đi Tôi ký, là xong, làm gì mà căng Anh tưởng tôi còn tha thiết lắm hả Cô đúng là cái loại lăn loàn mà Thôi thôi, anh im miệng anh lại đi Đừng ở đây mà dạy đời tôi Hẹn gặp lại anh ở tòa đó. Chào! Ngọc cùng Phúc ngồi ở quán cà phê trước văn phòng làm việc của Tuấn Khang. Phúc lên tiếng hỏi. Sao tan làm rồi mà em không có gì? Bắt anh ngồi đây làm gì vậy? Theo dõi một người. Theo dõi ai? Sư phụ em, anh trễ quá anh. Anh Khang sao? Chứ ai vào đây nữa? Nhưng uh, tại sao lại theo dõi ảnh? Ngọc quay mặt lại nhìn Phúc hỏi nghiêm túc. Anh có tin là chị Hạnh chết rồi không? Chứ em có cảm giác làm sao sao đó. Phúc sờ tay lên trán Ngọc. Em bị ẩm đầu hả? Xem phim trinh thám cho nhiều vô. Ngọc hất mạnh tay của Phúc ra, bắt đầu liên thuyền. Em ở văn phòng tiếp xúc với sư phụ nhiều nên em biết tâm lý sư phụ lạ lạ sao đó. Nó không có đúng với tâm lý của một người đau khổ. Nói thẳng ra là em nhìn nó giả tạo lắm. Ý của em là sao? Anh vẫn chưa có hiểu. Chắc chắn có uẩn khúc gì mà chúng ta không có được biết. Nhiều lúc em thấy sư phụ nói chuyện điện thoại với ai đó kiểu bí mật lắm. rốt cuộc là em muốn nói điều gì? Ngọc gãy gãy đầu, cái kiểu khó nói ra những suy nghĩ trong đầu của mình. Cái này em cũng khó nói lắm. Bây giờ ngồi đây chờ sư phụ đi ra, chúng ta lén đi theo thì mọi chuyện sẽ rõ thôi. Ngọc nhìn thấy Tuấn Khang từ trong đi ra thì kéo mạnh tay của Phúc. Sư phụ ra rồi. Đi đi đi thôi anh nhành lên bịt khẩu trang kín vô. Ngọc và Phúc vẫn mải mê đuổi theo xe của Tuấn Khang. Anh chạy nhanh một chút coi, có chừng mất dấu đó, anh đang tập trung đây nè. Xe của Tuấn Khang đột ngột bẻ lái rẽ vào con đường khác. Phúc cũng rẽ theo nhưng lại bị một xe khác chạy trước mặt làm cậu ta bị khuất tầm nhìn. Ngọc ngồi sau thúc vào vai của Phúc, dược đi anh có chừng mất dấu." Phúc quan sát trước sau, giật lên nhưng không thấy xe của Tuấn Khang chạy phía trước. Ngọc ngồi sau ngó quanh nhưng cũng không thấy xe đâu. Mất dấu rồi còn gì. Vậy là Ngọc và Phúc đành quay đầu xe về trong tiếc núi. Tuấn Khang nhìn qua gương chiếu hậu, không thấy xe nào bám theo, anh lại rẽ vào con đường khác và bắt đầu tăng tốc. Xe Tuấn Khang dừng lại trước một căn nhà bên bờ hồ. Anh đi vào bên trong. Ở bên ngoài có hai vệ sĩ đứng canh. Sơn từ trong nhà đi ra lên tiếng. Hôm nay xếp đến trễ vậy, chị Hạnh cứ mong hoài đó. Cậu đâu rồi? Ở trong phòng đó xếp à? Ở đây ổn chứ? Mọi thứ đều ổn, xếp yên tâm đi. Cũng may ngày hôm đó xếp gọi điện kịp thời. Chậm một chút nữa thôi, em khởi động xe là banh sát rồi. Xếp giỏi quá à? Lúc đó không có gọi điện được cho cậu, lòng tôi cũng nóng như lửa đốt. Cũng may một lát sau cậu cũng bắt máy, nếu không tôi có chạy đến cũng không có thể kịp đâu. Sếp nghĩ ra cái kế giả chết để đánh lạc hướng đối phương cũng ghê thiệt đó. Tình thế thôi không có ai muốn, ở đây có chuyện gì lạ cậu phải báo cho tôi ngay nghe không? Em biết rồi sếp à, vào ý chỉ đi. Tuấn Khang đẩy cửa phòng đi vào, Hạnh chạy tới ôm chặt lấy người chồng. Sao bây giờ anh mới tới? Tuấn Khang giúp má Hạnh cười cười. Ừm uhm... <cười> nhớ anh rồi à Cả hai ngày nay anh không tới được còn gì Anh chỉ muốn tốt cho em thôi Đợi anh thêm một thời gian nữa Bé Úc Thiện sao rồi anh Cả thằng Nhân và Phúc nữa Em thấy lo lắm Úc Thiện tâm trạng cũng ổn rồi Em đừng có lo, anh sẽ để ý đến mấy đứa Khé mắt của Hạnh lại cay cay Chắc tụi nó buồn lắm Túng Khang ôm chặt người Hạnh Không lâu nữa thôi mọi chuyện sẽ ổn mà Tuyết trong phòng khám thai đi ra, vẻ mặt lo lắng gọi cho người yêu. Anh ơi, em có thai rồi, bây giờ mình... Chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã tắt máy, chỉ còn nghe tiếng tút tút. Alo, alo! Tuyết gọi lại, nhưng bên kia khóa máy, cô ta tức giận hét vào trong điện thoại. Cái thằng khốn! Nhìn thấy một bàn chân đang đứng trước mặt, Tuyết ngẩng mặt lên nhìn, là một người phụ nữ từ đầu đến cuối đồ màu đen trùm kín mặt. Cô tò mò lên tiếng hỏi: "Cô là ai?" Người phụ nữ đó chút một sắp tiền ra đưa trước mặt của Tuyết. "Tôi muốn cô làm cho tôi một việc, đổi lại cô sẽ nhận lại rất nhiều tiền, đây chỉ là một phần nhỏ trong số tiền mà cô nhận được sau khi mọi chuyện kết thúc." Không quen không biết, Tuyết nghi ngờ người phụ nữ này, nhưng nhìn sắp tiền ở trên tay người đó, Lòng tham trong tuyết lại trỗi dậy. Cô muốn tôi làm cái việc gì, phạm pháp là tôi không có làm đâu đó. Cô yên tâm đi, việc này chỉ có lợi chứ không có hại cho cô đâu. Đi theo tôi. Nga nhắn tin hẹn Úc hiện ra quán cà phê để nói chuyện. Em uống cái gì? Chị vào thẳng vấn đề đi. Nếu như em đã nồn đóng như vậy, thì chị nói thẳng luôn nghe. Em hãy ly hôn với anh Bảo đi. Sẵn ly nước trên bàn, Úc Thiện hất vào mặt Nga, nước chảy rồng rồng xuống ướt cả áo của cô ta. Tôi không ngờ, chị là một con người mất hết tự trọng, hết liêm sỉ như vậy đó. Trên đời này tôi chưa thấy ai trâu trảng như chị. Nga dùng khăn lau sạch nước trên mặt, cười gian xảo. Anh chưa thấy thì bây giờ thấy rồi đó. Em phải chấp nhận một điều rằng, mẹ anh bảo không có ưa chị em. Bà ta còn tính toán tống cổ em đi khi sanh con xong từ trước nữa kìa. Tỉnh ngộ là đi cưng, sự thật vẫn là sự thật. Tôi sống với anh Bảo không phải là sống với mẹ anh ấy, nên chị đừng có đem mẹ chồng ra mà hù dọa tôi, tôi không có sợ đâu. Để rồi coi, cưng cứ chờ đi. Úc Thiện lấy điện thoại ra gọi cho Bảo. Anh đến ngay bây giờ đi. Bảo bỏ vợ công việc, chạy đến chỗ của vợ. Có chuyện gì vậy em? Anh ngồi xuống đi. Em thấy có chịu ở chỗ nào? Em hỏi anh một câu. Anh có thương em và con không? Bảo ngồi sát lại cầm chặt tay vợ. Ừ, nếu anh không có thương em, thì anh đã không có dọn ra khỏi nhà. Vậy anh có dám vì em và con mà chống lại mẹ anh không? Bảo ấp úng chừng trừ. Chừ. Em hỏi anh có dám không? Anh sẽ bảo vệ em và con trong khả năng của anh, dù sao đó cũng là mẹ của anh. Em không kêu anh làm cái gì quá đáng cả, anh chỉ là làm việc nên làm mà thôi. Bảo chờ út Thiện về nhà, thu dọn đồ đạc rồi về lại nhà bên kia. Nghe tiếng xe của Bảo ở ngoài sân. Nga từ trong nhà đi ra, vẻ mặt hấn hở, nhưng nụ cười trên môi cô ta cũng dục tắt ngay khi thấy Bảo mở cửa xe dìu út Thiện bước xuống. Út Thiện bước đến đứng đối mặt với Nga, giọng điệu cứng rắn hơn rất nhiều. Tôi chấp nhận chu cấp tiền cho chị để nuôi đứa bé này, nhưng chồng của tôi và ba của con tôi thì chị đừng có mơ cướp. Bây giờ thì chỉ cuốn gói ra khỏi đây được rồi đó. Nga đứng khoanh tay giả mặt khiêu chiến. Con mày cần có cha, không lẽ con ta không cần sao? Mày nói tao nghe mắt cười thiệt đó. Người nực cười là chị chứ không phải là tôi. Chị nên nhớ, người ta gọi chị là cái gì? Là con giáp thứ 13 đó. Mà kết cục cuối cùng có con giáp thứ 13 ra làm sao chắc chị biết rõ hơn tôi nữa. Mày... Úc Thiện quay sang nhìn Bảo, cậu ta hiểu ý, gật đầu, gọi người giúp việc. Thiếm Hảo đâu rồi? Dạ, cậu gọi tôi. Thiếm lên phòng thu dọn hết đồ đạc của cô ta, ném hết ra ngoài đường, lẻ đi. Hành lý của Nga được Thiếm giúp việc lôi xuống dưới nhà, Nga chạy đến giật lấy, đẩy mạnh người Thiếm Hảo ra. Tránh cha, đừng có đụng vào đồ của tôi. Bảo đi đến, lôi Nga ra ngoài cổng, cô mau ra khỏi nhà tôi. Buông cha, tôi không có đi đâu hết. Anh gây chuyện rồi, tính không có chịu trách nhiệm với tôi được hả? Sao hèn quá vậy hả? Đồ cốn Cô đừng có được nước mà lấn tới nghe không? Khi tôi còn nghĩ đến việc chu cấp tiền, thì cô nên im cái miệng mà ra khỏi đây. Cần thiết tôi sẽ nuôi đứa bé. Mẹ có bảo nghe ồn ngào thì cũng chạy ra. Mày làm cái gì dạy bảo? Buông nó ra! Chuyện này mẹ để con giải quyết, mày đừng có xen vô. Nó cũng đang mang tay con của mày đó bảo à. Mẹ có bảo đi đến chỉ tay vào mặt của Úc Thiện mà tru chéo Cô cũng gây gớm thiệt lắm đó. Quay lại đây xu kiến thằng Bảo chống lại tôi phải không? Mẹ thôi đi, đừng có hỏi chút là chỉ trích vợ của con. Con bây giờ lớn rồi, có gia đình nhỏ của mình, không phải như trước đây mẹ muốn nói cái gì con phải nghe đó đâu. Nếu mẹ còn như vậy, con sẽ đưa vợ con đến nơi khác sinh sống, đến lúc đó tới cháu nội mẹ cũng không có được nhìn mặt đâu, còn nói là con làm đó. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên mẹ có Bảo thấy con trai kiên quyết như vậy, nên bà ta cũng không có muốn làm căng thẳng thêm. Mẹ muốn làm cái gì thì làm." Nói xong, mẹ bảo quay người đi vào trong nhà. Nga nhìn theo hụt hẫng, không còn ai đứng về phía mình, cô ta dùng mạnh tay đẩy người bảo ra. "Tôi tự đi được, đừng có lôi kéo." Ngay từ đầu có chịu hợp tác thì đâu có đến mức này, hàng tháng tôi sẽ chuyển tiền cho cô." Nga hậm hực, lườm bé Út một cái sắc bén rồi kéo hành lý ra khỏi cổng. Tuấn Khang ở văn phòng nhận được cuộc gọi ở nhà gọi tới. Cậu Khang ơi, bà chủ bị ngất xỉu, cậu về ngay. Anh lập tức trở về nhà, không biết có chuyện gì mà bà Dung lại lăn ra xỉu như vậy. Mẹ tôi sao rồi? Dạ bác sĩ đến khám, bà ổn rồi cậu ạ. Bà đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Tuấn Khang đi vào phòng thấy mẹ đang nằm ở trên giường, anh nhẹ nhàng khép cửa quay ra bếp hỏi người giúp việc. Tại sao mẹ của tôi lại bị ngất xỉu vậy? Dạ, cậu, chuyện là thiếp nói rõ cho tôi nghe coi. Dạ, hồi nãy có cô gái nào đó đến gặp bà chủ nói là là là đang mang thai đứa con của ông chủ đó cậu và cô ta còn cho bà coi cái đoạn video nào đó xem xong thì bà xỉu luôn. Đúng lúc ông cảnh chồng có ba dung về, ông lo lắng cũng không kém mẹ con sao rồi? vợ mẹ ổn rồi, chuyện này là thế nào vậy ba? ông Cảnh ngồi xuống bàn ôm đầu. bà cũng bị người ta gài chứ có biết gì đâu. chuyện là như thế nào, ba nói rõ đi. ông Cảnh đưa cái đoạn video cho Tuấn Khang xem. còn coi đi, không biết ai lại gài ba vào cái vụ này. bây giờ biết ăn nói sao với bà đây. video này mà lộ ra ngoài, không những ảnh hưởng đến bà mà đến cả con nữa chứ không có phải giỡn đâu. Người phụ nữ lên giường cùng với ông Cảnh không ai khác chính là Tuyết. Hai hàng lông mày Tuấn Khang cau lại khi nhận ra đó là vợ cũ của Nhân. Hai đứa nó cũng vừa mới ra tòa ly hôn cách đây không lâu và Tuấn Khang biết rõ cái chuyện là ai làm ra. Từ việc bắt cóc bé đậu cho đến cả chuyện này chứng tỏ người đó đã theo dõi và nắm rất kỹ về tất cả những mối quan hệ liên quan đến anh. Đứng ở ngoài ban công Anh không ngừng suy nghĩ và suy đoán. Người Tuấn khang đang nghi ngờ là Nhi vì anh ta ngửi được cái mùi hương trên người cô ta rất giống với cái mùi hương trên những lá thư. Nếu đúng là Nhi, thì tại sao cô ta lại gây ra những cái chuyện này? Nếu về tình cảm thì không có thiết phục, còn về thù hàng cá nhân thì giữa anh và cô có thù hàng gì trong khi hai người không có quen biết từ trước. Trường hợp người bí ẩn không phải là Nhi thì là một người khác và người này muốn nhằm vào anh. Vậy mục đích người đó là muốn trả thù cá nhân hay là vì chuyện tình cảm? Nhưng Tuấn Khang thì nguyên về trả thù cá nhân, vì anh là một luật sư trong công việc sẽ đụng độ đến nhiều người. Ngọc đem cà phê vào phòng cho Tuấn Khang. Sư phụ, dùng cà phê đi. Em thực tập ở đây cũng được một thời gian rồi ha. Vậy đã học tập được những gì rồi? Ngọc đứng gãi gãi đầu dạ sư phụ hỏi khó em ghê á mặc dù chưa có gì gọi là xuất sắc nhưng em học hỏi sư phụ rất nhiều điều vậy tôi có câu hỏi này muốn hỏi em cũng tiện để kiểm tra khả năng tiếp thu của em tới đâu dạ sư phụ cứ tới đi tôi giả sử như thế này ha nếu như em muốn trả thù tôi về cái chuyện tình em sẽ làm như thế nào ngọc trả lời ngay không cần suy nghĩ em xin phép trả lời câu hỏi này như sau Nếu đứng trên phương diện là em, thì em sẽ tấn công vào người mà sư phụ yêu hoặc vợ hiện tại của sư phụ. Tại sao em không tấn công vào tôi mà lại tấn công vào người của tôi yêu? Vì nếu như tấn công vào sư phụ, thì sư phụ chỉ thấy đau về thể xác. Điều đó sẽ không có làm thỏa mãn sự tù hẳn ở trong lòng của em đâu. Chỉ bằng tấn công vào người mà sư phụ yêu thương sẽ làm cho sư phụ đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác, đau đớn tới thột độ đó. Ngay ông sư phụ? Tôi giả sử, nếu như em trả thù tôi về mâu thuẫn cá nhân nào đó, mâu thuẫn đó rất lớn khiến em phải căm phẫn, thì em phải làm cái gì? Ngọc đứng suy nghĩ một lát rồi trả lời. Theo như những bộ phim em đã coi, thì việc đầu tiên em sẽ theo dõi và lên kế hoạch thật tỉ mỉ. Bước kế tiếp là tiếp cận đối phương và bắt đầu tấn công gián tiếp vào người thân của sư phụ, làm cho sư phụ bị phân tâm và quan mang. Cuối cùng là đòn tấn công trực tiếp vào sư phụ. Em tiếp cận tôi như thế nào để cho tôi không có phát hiện ra? Uhm, uhm, em sẽ dùng cách giống trong bộ phim mà em đã từng coi. Cách này tuy có đau đớn về thể xác và hơi tốn kém nhưng lại mang hiệu quả cao đó. Uhm, chính là phẫu thuật thẩm mỹ mang một gương mặt khác hoàn toàn. Hàng lông mày túng khang cao lại thấy rõ trệt. Phẫu thuật thẩm mỹ sao? Ngọc đứng đứng gãi đầu. Tại em coi phim nhiều, thấy tình tiết nó hay Nó hay diễn ra như vậy đó Cho nên em nói đại, sư phụ ơi Thôi, em đi xử lý hết công việc của tao giao đi Dạ, em ra ngoài Túng Khang ngồi suy nghĩ theo hướng mà Ngọc nói chuyện Có khả năng xảy ra lắm chứ Anh gọi điện cho người của mình Cậu nhanh chóng chuyển hướng sang điều tra các bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Mới sáng sớm Tuyết đã đứng trước cổng căn biệt thự túng khang, giơ cái tờ giấy siêu âm mà la hét nhằm thu út sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Hàng xóm bắt đầu bu lại, vừa xem cái đoạn video được đăng tải trên mạng, vừa nhìn Tuyết bàn tán xì sao. Cô gái này đúng là cô gái trong cái đoạn video này rồi, như vậy thì là sự thật rồi còn gì nữa. Chứ còn gì nữa, không nghĩ ông cảnh chồng có bà Dung lại ham hố gặm cỏ non tới như vậy đó chứ đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà bà Dung đứng bên cổng không thể tránh khỏi nghe những lời bàn tán gì xa ngoài kia thêm cái miệng bu lu bu loa của Tuyết làm cho bà Dung muốn tăng song người giúp việc phải đi lại đỡ bà mau đuổi cái con nhỏ đó đi đi gọi Tuấn Cang về đây mặc kệ cho bà Dung cho người xua đuổi Tuyết Tuyết nó cứng đầu chống cự miệng không ngừng la hét Mọi người nhìn đi, chồng bà ta làm cho tôi có tai, bây giờ định chối bỏ trách nhiệm, mọi người đòi lại công bằng cho tôi đi. Người ta bu lại càng lúc càng đông, có người còn quay phát trực tiếp. Trước cổng căn biệt thự trở nên náo loạn, một lúc sau xe của Tuấn Khang chạy về, anh bước đến đứng trước mặt cô Tiết nghiêm nghị. Cô sẽ phải trả giá đắt cho những việc làm ngu ngốc của cô ngày hôm nay, cô đừng có quên tôi là ai. Lời hâm vọ của Tuấn Khang làm cho Tuyết cũng có chút sợ, nên cô ta không có gây rối nữa mà im lặng bỏ đi. Đoạn video đó được share đi khắp nơi trên mạng, mặc dù bên phía Tuấn Khang đã cho người đánh sập. Vì cái chuyện này mà ông Cảnh bị ảnh hưởng lớn, chỉ còn biết ngồi ôm đầu để nghĩ ra hướng giải quyết nhanh chóng dập tắt dư luận. Mấy ngày sau, người của Tuấn Khang đến nhà anh ta báo cáo. Em đã điều tra được một ít thông tin từ bệnh viện, anh anh coi đi. Tuấn Khang cầm cái tập tài liệu lên xem cẩn thận từng chi tiết, hàng lông mày của anh ngay lập tức câu lại. Thì ra, thì ra là như vậy. Người phụ nữ mặc đồ đen đứng trước ngôi mộ, mặc lạnh như băng mà buông lời thề. Con nhất định sẽ khiến cho họ suốt đời phải sống trong sự sợ hãi. Người phụ nữ đó vừa quay người lại rời đi Thì thấy Tuấn Khang đang đứng trước mặt Cô ta chùng bước lùi về sau Trần Yến Trang, con gái ông Trần Đức Trung Tôi nói đúng không? Người phụ nữ mặc đồ đen kia tháo khẩu trang và mũ ra Người đó không ai khác chính là Nhi hiện tại Cô ta nhìn về phía mộ ba mình mà cười lớn Không ngờ cuộc chơi lại kết thúc sớm như vậy Không uống công tôi đề cao khả năng của anh. Tại sao cô lại làm ra những cái chuyện này? Cô ta ngả đầu ra sau cười lớn. Anh còn hỏi tại sao à? Không phải từ chính cái sự vô tâm của anh mà ra hết sao? Anh còn nhớ cái ngày hôm đó tôi đã quỳ gối xuống cầu xin anh hãy cứu ba tôi như thế nào sao? Chắc anh cũng còn nhớ đúng không? Tội lỗi của bà cô gây ra cả cái xã hội phẫn nộ. Dù tôi hay là bất kỳ ai, có tài dội đến đâu cũng không có thể một tay che cả bầu trời. Mọi thứ trên đời này đều có thể giải quyết bằng tiền. Anh có muốn giúp hay là không mà thôi, anh hiểu chưa? Cuối cùng thì sao, ba tôi phải nhận lấy cái bản án tử hình. Anh nghĩ tôi có nên hận anh và cả người ba kính trọng của anh. Tất cả các người là một lũ máu lạnh, là một lũ máu lạnh. Tuấn Khang thở dài bởi các cách suy nghĩ điên cuồng của cô gái này. Đáng ra cô nên chấp nhận sự thật thì đã không có đi sai đường lạc lối đến ngày hôm nay. Anh sai rồi, luật sư Khang à. Những việc tôi làm sẽ không bao giờ hối hận. Cảm giác mất đi người vợ mà anh yêu thương, nó có đau không? Đau không hả, luật sư Khang? Anh càng đau, thì tôi càng vui. Tôi vui như muốn điên vậy đó. Tiếng cười của Nhi gian cả một khu nghĩa tràn. Tiếng cười của sự đau thương và mất mát. Cảnh sát đến đưa Nhi về đồn để điều tra làm rõ sự việc liên quan đến vụ nổ xe và cả đoạn video kia. Mọi khúc mắt đã được gỡ bỏ thời điểm này, Tuấn Khang mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mọi khúc mắt đã được gỡ bỏ, thời điểm này Tuấn Khang mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuyết xem tin tức người phụ nữ đó đã bị bắt, cô ta sợ đến tím cả mặt, nhanh chóng thu dọn đồ đạc định trốn đến một nơi khác. Nhưng vừa ra đến bến xe thì đã bị cảnh sát tóm lại. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ dàn dựng video phù khống người khác. Mời cô chị đồn để hợp tác điều tra. Mọi chuyện kết thúc. Các em của Hạnh vui đến khóc khi biết chị hai còn sống. Căn nhà cấp bây giờ tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Bà Dung cũng vui mừng không kém khi thấy con dâu quay trở về bà cứ liên tục đánh vào dai của Tuấn Khang. Cái thằng này Có chuyện gì cũng cho mẹ hay một tiếng chứ Thỉ tình à Mẹ thông cảm cho con Ít người biết sẽ an toàn cho hạnh hơn Con tuệ thường ngày khó tính xỉa sói là vậy đó Nhưng mà thấy hạnh quay trở về Mọi người vui mừng như vậy Chị ta cũng hiểu được Tại sao hạnh lại được nhiều người yêu mến Chị ta cũng bỏ qua ác cảm trở lên tiếng Về là mừng rồi Vậy giàu ăn được chưa Chứ đói bụng muốn lã luôn rồi đó trời à Bà Dung nói lớn, Còn chỉ có ăn là giỏi Thôi, vào nhà đi, thức ăn nguội hết rồi kìa. Kéo tay hạnh vào trong, Bà Dung mới chợt nhớ ra, Ủa, rồi sao các em con đâu? Dạ, mấy đứa em con nó đến sau mẹ à, Tụi nó còn bận làm đẹp cho mới tới. Vậy à, tối nay, Nhà mình phải ăn chơi một bữa cho tới bến luôn chứ, Ước gì bây giờ ông trời ban cho mẹ đứa cháu nữa, Thì niềm vui lại được nhân đôi tuệ quay người lại nói chen vô tối nay rượu vào hai đứa nó kiểu gì lại không có tâm sự đến sáng mẹ cứ lo à hạnh đỏ mặt quay sang nhìn khang chuyện tế nhị như vậy mà mẹ chồng và chị chồng lại nói trước mặt như vậy thì ngại chết được đêm khuya căn phòng chỉ còn ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ cả thân hình to lớn của tuấn khang đè lên người của hạnh anh cúi xuống hùng Nhưng cái cơn mắt ói cứ muốn trào ra, đành phải chạy thẳng vào trong nhà tắm, ói sạch hết mọi thứ. Hạnh lo cho chồng nên cũng đi theo vào trong, giúp giúp cái lưng. Anh có ổn không? Ừ, anh ói ra được là là khỏe ngay thôi mà. Xin lỗi em. Hay, hay là thôi đi, để khi khác, em thấy anh hơi mệt rồi đó. Ngay lập tức, Tuấn Khang đứng thẳng người dậy, mặt tỉnh bơ. Mệt sao được, bây giờ làm luôn. Ngà đang trên đường đi về gần tới nhà, thì ở đâu con chó nó chạy băng qua đường, cô ta tránh không kịp nên cả người và xe ngã xuống đường, cần đau bụng ập đến, máu ở dưới chân chảy ròng ra, người đi đường bu lại nhanh chóng đưa Ngà vào bệnh viện, nhưng rất tiếc cái thai đã không còn. Khi tỉnh dậy, Nga sờ tay lên bụng, nhìn lên trần nhà với đôi mắt đượm buồn. Bao nhiêu việc xảy ra, tất cả đều trời bỏ cô mà đi. Ngay cả đứa bé cũng không có muốn ở lại với mẹ, cái thứ ở lại duy nhất với Nga bây giờ là sự cô đơn và trống trải. Hôm nay là ngày cưới của Phúc và Ngọc. Mọi người ai cũng vui ra mặt, vì trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng những ngày hạnh phúc cũng đến với mấy chị em của Hạnh. Qua buổi trưa, quan khách đã về hết, chỉ còn lại người ở trong gia đình, dì chỉ người ở trong nhà nên mấy đứa em hạnh bung xõa, kéo nhau lên sân khấu nhảy nhót. Ngọc cũng lên sân khấu hát hò cùng với mọi người và dĩ nhiên không quên lôi kéo ca sư phụ lên nhảy cùng. Chợt tiếng la của Út Thiện làm mọi người giật mình, bà Dung gọi lớn. "Bé Út sắp san rồi, mấy đứa mau chuẩn bị đưa con bé nó đi san đi." Cả nhà náo nhào lên, vì chưa ai có kinh nghiệm trong vụ sinh đẻ này, cũng may có mẹ có Tuấn Khang ở đây. Chỉ đạo cho nên mọi chuyện suôn sẻ nhanh chóng đưa bé út vào bệnh viện. Mẹ có Bảo nghe tin cũng nhanh chạy đến bệnh viện. Bà ta đứng bên ngoài lo lắng chấp tay cầu xin trời Phật phù hộ. Ai là người nhà có sản phụ thiện? Bảo gấp gáp chạy tới. Tôi, uh, tôi là chồng của cổ. Chúc mừng, anh được làm cha. Bé trai nặng 3,5 kg đó. Cảm ơn, cảm ơn. Ờ, giờ tôi cổ sao rồi? Mẹ còn đang ở trong phòng hồi sức, gia đình ở bên ngoài chờ chút ngang. Cả nhà ai cũng mừng. Hạnh quay sang nhìn Tuấn Khang, mắt cô cũng rưng rưng vì vui. Tuấn Khang ôm cô vào lòng để có thể chia sẻ niềm vui cùng cô. Mẹ có bảo nôn nóng muốn vào được thăm cháu, bị y tá chặn lại. Người nhà chưa có được vào đâu. À, à, tôi... Ờ, tôi, tôi nôn đóng quá, muốn gặp cháu. Mẹ có Bảo quay sang nói với thằng Bảo, con lại đằng kia đăng ký phòng chăm sóc đặc biệt cho vợ con đi. Bảo ghé sát vào tay của mẹ chọc, sao bữa nay mẹ quan tâm đột xuất vậy? Tổ cha mày, đừng có mà nói khịa mẹ, mẹ, mẹ lo cho cháu mẹ thôi. Trời, con biết rồi, chỉ lo cho cháu thôi. Đi nhanh đi, ngồi đây nói nhảm hoài à. Lúc ra về hành thấy hơi mệt và chóng mặt Cô ngồi xuống ghế để nghỉ Em thấy không có khỏe chỗ nào sao Tự nhiên em thấy chóng mặt Người cứ bồn trồn kiểu gì đó Bà Dung đi sau Nghe vậy cũng dội đi lên hỏi Vậy con có cảm giác mắc ói không Dạ cũng có hơi hơi à mẹ Bà Dung mừng thầm trong bụng Vậy là đúng rồi Đi vào siêu âm gấp đi con Có thai rồi đó Đúng là kinh nghiệm nhiều năm của mẹ chồng Hạnh có thai thiệt Cầm tờ giấy siêu âm ở trên tay Mà cô rưng rưng nước mắt Tụi mình có con rồi anh ơi Tuấn Khang ôm Hạnh trong niềm vui hạnh phúc Cảm ơn em Cảm ơn nhiều lắm Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng Minh chứng cho một tình yêu thật đẹp Và cũng đầy gian ngang thử thách Hạnh vừa thoáng nhìn thấy cái gì đó Cô đẩy người chồng ra ngồi dậy, đi đến dạng đậu biếc. Cô ngồi xuống, tìm cái bông hoa đậu biếc. đang vừa mới nhìn thấy lấp ló trong đám lá kia. Bàn tay Hạnh nâng niu bông hoa màu tím, quay sang cười nói với Tuấn Khang. Anh nhìn nè, hoa đậu biếc đã nở. Tuấn Khang bước đến ngồi xuống ôm Hạnh từ phía sau. Hạnh phúc thật sự đã đến với chúng ta.